các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Finger hành hành giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện ngắn Việt Kiều phần 4 của Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Yên ra khỏi cổng khách sạn rời. Ông Thành còn đứng thơ thẩn trên hành lang một lúc rồi mới quay vào phòng. Ông thay pyjama, tắt hết đèn và lên giường nằm nhắm mắt lại. Trong cái vắng lặng giữa đêm khuya, ông nghe tiếng nói chuyện của đôi trai gái từ buồng bên cạnh vọng sang, lúc to lúc nhỏ, lâu lâu bật lên giọng cười trong trẻo chan hòa hạnh phúc, làm ông nhức nhối liên hệ đến hoàn cảnh hẩm hiu của mình. Ông thoáng thấy tiếc Giác cư giữ yến lại nằm bên đông, vừa đỡ quạnh hiu mà lại không phụ lòng tốt của ông Vương. Ông thở dài buốt nhói, nghĩ đến Hương giờ này đang ôm thằng Tuấn ở quán cung đàn và chắc thế nào cũng đem ông ra để làm đề tài mua vui, về sự ngây ngô của ông suốt mấy tháng vừa qua. Rồi ông lại lan man nhớ tới Liễu và cả đám nhân viên rất nặng tình với ông, cùng những sinh hoạt hàng ngày của họ tại quán. Ông cố xua đi những chăn trở dây dứt Để dỗ giấc ngủ Nhưng chỉ được vài phút Chí óc lại bắt ông trở về Với chặng đường sóng gió hai năm vừa qua Với cái kết thúc đen tối Của ngày hôm nay Nằm cô đơn ôm mối hận một mình Rồi ngày mai ông về Mỹ Ngượng ngùng gặp lại vợ con Cái tương lai thăm thẳm ấy Ông hình dung ra trước Là sẽ lại càng hắt hiu hơn gấp bội Bỗng có tiếng phôn reo Gọi ông giờ này thì chắc chắn chỉ có ông Lý Quân Vương, vì cũng chỉ mình ông Vương biết số cầm tay của ông Thành. Ông giật mình, cua tay tìm cái điện thoại di động nhưng không có trên giường. Ông lật đật ngồi dậy, lao vội xuống đất và chạy nhanh lại bàn. Vừa mò mẫm bật đèn, ông vừa tội nghiệp nghĩ đến ông Vương, người bạn tốt bỗng hiếm có. Trong lúc ông gặp cảnh không may, chắc hẳn ông Vương ở trong phòng nhìn ra Thấy Yến bỏ đi nên mới gọi ông để hỏi nguyên cớ. Ông Thành không thèm nhìn, mở nắp điện thoại, đưa lên miệng và vui vẻ phân trần ngay. "À, tôi tưởng ông đi uống cà phê rồi chứ, hóa ra ông cũng nằm nhà. Tôi xin lỗi, ông chú đáo quá, nhưng tôi buồn ngủ mở mắt không ra nên tôi cho cối về rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn ông rất nhiều." Nhưng trái với dự đoán của ông Thành, Đầu dây bên kia không phải ông Vương mà là Hương. May mà ông Thành cho yên về, chứ không thì giờ này có thể ông đang khóa thân ôm ấp người đẹp mà nói chuyện điện thoại với Hương. Thật hú hồn, vì ông biết trước ông sẽ phải nặng lời chửi Hương, nhưng chửi làm sao được nếu có Yên cởi chuồng nằm bên cạnh. Giọng Hương êm đềm như rót vào tai ông. Anh hả? Em nè. Hương đây nè. Anh giận em hả? Sao không nói với em một tiếng? Tự nhiên lại bỏ đi làm em ấy nãy mãi thì chưa đến bây giờ à? Ông Thành lặng người không biết nói gì. Ông từ từ ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh bàn, tay run run, mặt tái nhợt vì vừa mừng vừa giận. Ông xúc động quá đến độ không nhận ra sự vô lý trong câu giải thích đầy giả dối của Hương. Ấy nãy mãi từ trưa đến giờ mà không hề फोन cho ông, không hề có ý tìm ông. Mãi đến giờ này đã quá nửa đêm rồi. Hương mới nhớ tới ông. Tình yêu lúc nào cũng làm người ta mù quáng. Trước mắt, ông chỉ thấy rõ giọng Hương nói một cách thật điềm tĩnh và thiết tha, chứng tỏ hoặc nàng hoàn toàn ngay tình, hoặc nàng đóng kịch quá giỏi qua mặt ông dễ dàng. Ông còn đang tắc nghẹn chưa thốt lên được tiếng nào thì Hương lại tiếp ngay như cố ý bắt ông chỉ nghe chứ không được nói. Anh ạ, Ăn ở với nhau một ngày đã là nghĩa. Hôn hồ chi em với anh, tình nặng như sông như bể. Lẽ nào anh nỡ dứt tình không nói với em một lời? Em có gì không nên không phải, thế anh cứ việc đánh mắng, dạy dỗ em. Chứ sao lại chả nói với em một lời nào rồi bỏ đi, làm em nát cả ruột cả gan. Vì chả biết là anh giận em vì cái nguyên cớ gì. Ông Thành vẫn ngẹn ngào á khẩu. Câu nói của Hương hiển nhiên là một lời trách móc. Rõ ràng nàng hoàn toàn vô tội và ông Thành mới là người nhẫn tâm bỏ nàng. Thế nghĩa là làm sao? Hay là Hương bị oan thật? Ông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net